Chào quý vị và các bạn. Bắt đầu từ chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu thuyết Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất của tác giả người Thụy Điển, Jonas Hanesson. Tiểu thuyết được đánh giá là một hiện tượng văn học với 4 triệu bản đã phát hành khắp thế giới. Sách do Phạm Hải Anh dịch và xuất bản trẻ phát hành tháng 12 năm 2013. Tiểu thuyết được bắt đầu chế sự kiện vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình. Cụ ông Online đột nhiên trèo qua cửa sổ ngôi nhà dưỡng lão, nhà già và biến mất. Ở cái tuổi 100 hiếm ai đạt tới thì cụ có thể đi đâu được? Một cuộc truy tìm trên khắp nước thủy điển diễn ra từ phía những người có trách nhiệm chăm nom cụ cũng như chính quyền sở tại. Song song với cuộc truy tìm nhân đạo ấy, một cuộc truy tìm đòi bắt khác gay cấn hơn xảy đến từ một tên tội phạm, kẻ đã ngớ ngẩn hoặc đúng hơn, bất cẩn trao vali 50 triệu pro vào tay cụ già này. Nhưng một người đã sống qua một thế kỷ thì không dễ gì cụ ta được. Cố tiểu thuyết hồi tưởng lại cuộc đời phiêu lưu của Onland Khashan, người đã đi khắp thế giới từ những năm trước đại chiến thế giới thứ nhất đến cuộc thế chiến thứ hai, từ nước Nga Viết tới nước Mỹ siêu cường và nước Trung Quốc con rồng đang lên ở diễn đông. Cố Thuyết với giọng điệu hóm hỉnh trào lộng dẫn dắt người đọc chôn vu cùng online qua những tình huống giả tưởng làm bật lên cái nhìn tưng bừng về thế giới này. Những xung đột văn hóa, ý tưởng hệ và những nét khác thường của các vùng đất xa xôi càng chứng tỏ sự đa dạng của nhân loại trong thế giới có giả phẫn này. Sau đây Mời quý vị và các bạn đến với phần mở đầu của tiểu thuyết Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Chương 1 Thứ 2 Ngày 2 tháng 5 Năm 2005 Có lẽ thiên hạ Cứ tưởng cụ đã rắp tâm từ trước Và con tỉnh táo thông báo Cho những người xung quanh quyết định của mình Nhưng cụ On-Lan Chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì quá lâu Ý tưởng ấy chỉ mong lung Trong cái đầu dạy nua Khi cụ mở cửa sổ phòng mình Ở tầng trên Của nhà già thị trấn mâmco pin và bước ra giao giữa đường phân cách khi vận động thế đã gắng sức lắm rồi gì hôm ấy chính là sinh nhật thứ 100 của cụ chỉ còn gần một tiếng nữa là bữa tiệc sinh nhật sẽ diễn ra ở phòng khách của nhà già cả thị trưởng cũng đến rồi báo địa phương và tất cả các cụ Các nhân viên, đứng đầu là sơ Alex độc ác, chỉ có mỗi nhân vật chính là không có ý định ló mặt. Chương 2 Thứ 2 Ngày 2 tháng 5 Năm 2005 Cụ online Carson tân ngân đứng ở đường ranh giới bằng qua băng xe chạy dọc bên hông nhà già. Cụ mặc một chiếc áo khoác màu nâu. Quần âu đồng màu và sọ đôi dép đi ở trong nhà cũng màu nâu. Ở tuổi của cụ thì hiếm ai còn chân diện được. Cụ vừa trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình. Cũng chả mấy ai làm thế ở cái tuổi đó. Đơn giản gì ai mà sống được đến chừng ấy tuổi. Cụ online Đặng đò liệu có nên chịu rắc rối bò lại qua cửa sổ để lấy mũ và dài dày của mình. Nhưng khi sờ thấy, dù sao, cái ví vẫn yên dị ở túi bên trong thì cụ hài lòng. Hơn nữa, sơ Alix đã nhiều lần chứng tỏ rằng mình có giác quan thứ sáu. Cụ giấu chai vodka của mình Giao chỗ nào sơ cũng tìm thấy. Và biết đâu sơ đang sục sạo đâu đây và đánh hơi được cái gì ám muội vừa xảy ra chăng. Tốt nhất là đi được thì cứ đi, cụ online nghĩ và nhấc cái đầu gối ấp ẹp bước ra khỏi đường ranh giới. Cụ nhớ được là trong ví của mình có vài tờ 100 thế là tốt rồi vì chắc chắn ra ngoài á thì phải tiêu tiền. Thế là cụ quay đầu nhìn lại nhà già nơi mà chỉ vài phút trước. Cụ đã nghĩ rằng nó sẽ là chỗ cư trú cuối cùng của mình trên trái đất. Rồi cụ tự nhủ mình có thể chết vào dịp khác ở một nơi nào khác. Thế là ông già trăm tuổi lên đường trong đôi dép nước tiểu. Vì ở tuổi già, đàn ông hiếm khi đái quá mũi giày của mình. Đầu tiên băng qua một công viên, rồi men theo cánh đồng trống, nơi thỉnh thoảng có hộp chợ ở vùng quê yên ả này. Được dài trăm mét, cụ online lén vào phía sau ngôi nhà thờ thời Trung Cổ, niềm tự hào cứu huyện và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh mấy cái mộ, Để đầu gối nghỉ ngơi Ở quyền này Người ta không sùng đạo lắm Nên online có thể yên trí Ngồi thông giống một mình Cụ thấy trớ treo thai Cụ sinh cùng một năm Với mồ ma On Gosson Henning Nằm bên dưới tấm bia Đối diện chỗ cụ ngồi Nhưng giữa hai người Có sự khác biệt Ít nhất là Henning đã ra ma từ 61 năm trước. Nếu online để ý, có thể, cụ đã tự hỏi vì sao Henning đã chết khi mới 39 tuổi, nhưng cụ vẫn thường hết sức tránh không can thiệp vào chuyện của người khác. Thay vào đó, cụ nghĩ rằng, mình đã sai lầm khi ngồi ở nhà. Ngỡ rằng, Mình cũng có thể chết như thế. Và mặc kệ nó. Bởi vì dù có đau đớn đến thế nào đi nữa thì việc chạy trốn khỏi sơ a cũng thú vị. Hay ho hơn là nằm cứng đơ dưới ba tắt đất kia nhiều. Thế là bất chấp cái đầu gối đau nhức Nhân vật chính của buổi sinh hoạt đứng lên. Tạm biệt Henning. Ong Gosson và tiếp tục cuộc chạy trốn đã định của mình. Cụ online đi tắt về phía nam sân nhà thờ, cho đến khi giáp phải một bức tường đã. Nó cao chưa tới 1 mét. Nhưng mà online Len là cụ già trăm tuổi chứ không phải là vận động viên nhảy cao. Phía bên kia là trung tâm du lịch Mam Coping và cụ nhận ra rằng Đấy là chỗ cặp dò rượu rã của mình đang muốn tới. Nhiều năm trước, có lần online đã vượt qua dãy hy mã lạp sơn. Phải nói là khó nhằn. Online nghĩ về điều đó khi cụ đứng trước trở ngại cuối cùng giữa mình và trung tâm du lịch. Cụ nghĩ lung đến mức bức tường đá trước mắt có lại gần dư, không còn gì. Và khi Nói nhỏ nhất, cụ online bỏ lên đó Bất chấp tuổi tác và cái đồng gối mam Cô Bình rất hiếm khi đồng khách Và buổi sáng ngày thường nắng đẹp này Cũng không ngoại lệ Cụ online chẳng gặp một ai Kể từ lúc dồi giả quyết định Trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật trăm tuổi của mình Phòng chờ tại trung tâm du lịch Vắng Tanh Khi cụ lê dép mòi vào Nhưng không hẳn thế Ở giữa căn phòng Là hai hàng ghế đấu lưng lại nhau Tất cả các ghế đều trống không Bên phải là hai cửa sổ bán vé Một cái đã đóng cửa Còn phía sau cửa kia là một người đàn ông nhỏ thó, gầy đét, kính đeo mắt tròn. Mái tóc lơ thơ chảy sang một bên, mặc áo ghi lê đồng phục. Anh ta ngước mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn online một cách bực dọc khi cụ bước vào. Có lẽ anh ta tưởng chiều nay đông khách lắm. Online chợt phát hiện ra, cụ không phải là du khách duy nhất trong phòng. Ở góc phòng, có một gã thanh niên, người gây gây, tóc dài que vàng, nhờn bóng, râu lỡm chởm, mặc một chiếc áo khoác bò với dòng chữ Never Again trên lưng. Gã có lẽ không biết đọc, vì cứ đứng kéo cửa vào nhà vệ sinh hỏng, cứ như là chữ đang bị hỏng màu đen nổi bực trên nền da cam, không có nghĩa gì. Tất nhiên, gã sớm chuyển qua nhà vệ sinh bên cạnh đấy nhưng lại gặp rắc rối khác. Rõ ràng là gã không muốn bỏ lại cái vali lớn màu xám của mình. Nhưng nhà vệ sinh lại quá chật cho cả hai. Online hiểu rằng gã hoặc sẽ phải bỏ lại vali bên ngoài để mình giao xã hoặc là đẩy vali vào còn mình ở lại bên ngoài. Nhưng cụ online chẳng hơi đâu lo hộ gã nữa. Thay vào đó, cụ gắng hết sức nhấp chân lên. Lê từng bước nhỏ đến chỗ người đàn ông nhỏ con, ngồi ở ô cửa bán giá. Hỏi xem mấy phút nữa có xe tới, xe loại nào cũng được, đi đâu cũng được, và giá là bao nhiêu. Người đàn ông nhỏ con nằm mệt mỏi. Và có lẽ chỉ nghe được một nửa yêu cầu của cụ Online. "Vì sao vậy dây suy nghĩ?" anh ta nói. "Thế tới đâu ạ? Cụ định đi đâu?" Cụ Online gắn nhắc lại với người đàn ông nhỏ con rằng, "Cụ đã tuyên bố là đi đến đâu và đi bằng gì là phụ thuộc vào." A Thời gian khởi hành và B. Giá tiền Người đàn ông nhỏ con lại im lặng trong vài giây đọc lướt qua bảng giờ xe chạy và gắn hiểu những lời của cụ Oanh Len Xe buýt số 202, 3 phút nữa khởi hành đi Trenas có được không ạ? Cụ Oanh Len nghĩ là được Và thế là cụ được thông báo rằng các xe bus khởi hành từ bến xe bus ở bên ngoài cửa ga, cuối và tiện nhất có là mua vé trực tiếp từ lái xe. Cụ An lên thắc mắc, nếu không bán vé thì người đàn ông nhỏ con ở phía sau cửa sổ làm gì? Nhưng mà cụ chẳng nói ra. Có lẽ anh ta ngồi ở đó nghĩ mãi cùng một thứ chuyện. Cụ cảm ơn anh ta đã giúp đỡ và định Nhất chiếc mũ mà trong lúc vội giả Cụ không mang theo được Cụ già trăm tuổi Ngồi xuống một trong hai băng ghế trống Đơn độc ngẫm nghĩ Bữa tiệc chết thiệt ở nhà sẽ bắt đầu lúc 3 giờ, tức là trong vòng 12 phút nữa. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể đập cửa phòng online, cho thế là mọi thứ sẽ rối tinh lên. Nhân vật chính của buổi tiệc ngồi đó, túm tím cười sướng, cùng lúc liếc thấy ai đó đang lại gần. Đó là cái gã gầy gầy tóc dài vàng que, và nhờn bóng, bộ râu lỡm chởm, mặc áo khoác bò, có chữ Never Again ở lưng. Gã đi thẳng đến chỗ của cụ On Land, cao cây bà lì to của mình, trên bốn bánh xe nhỏ. Cụ On Land nhận ra ngay, nguy cơ phải trò chuyện với cả thanh niên tóc dài này. Như thế, cũng không tệ lắm. Nó sẽ cho phép cụ Hiểu thêm bọn trẻ bây giờ nghĩ gì? Và cuộc đối thoại đã xảy ra. Mặc dù không tân tiếng cho lắm, gã trẻ tuổi dừng lại cách cụ online một vài mét, dường dương, nghiên cứu cụ già một lúc, rồi nói. Ê, này! online trả lời bằng một giọng thân thiện rằng, cụ chúc gã một buổi chiều tốt lành Tôi hỏi: Liệu mình có thể giúp gì được không? Có. Gã muốn cụ online để mắc đến cái vali. Để mình vào xả trong nhà vệ sinh, nói theo cách của gã là mót dạy cả cứt. Cụ online giả nhận đáp: Mặc dù tuổi tác già cả nhưng mà thị lực của cụ vẫn tạm được. Và trong chừng chiếc vali của chàng trai trẻ Thì không khó gì Thêm vào đó Cụ đề nghị gã đi xả cắp tóc lên Vì cụ sắp phải đón xe bus Gã thanh niên không nghe được đoạn cuối cùng Vì đã rảo bước về phía nhà vệ sinh Trước khi cụ online kịp nói xong Cụ già trăm tuổi Không bao giờ dễ cáo với người khác Dù có lý do chính đáng hay không Và cũng không khó chịu bởi cung cách thô kịch của gã thanh niên. Tuy nhiên, cụ cũng chẳng có thiện cảm đặc biệt gì với gã, và có thể đây là một phần lý do cho những gì sắp diễn ra. Chiếc xe bí số 202 trời đến, bên ngoài cửa ra vào ga cuối chỉ vài giây. Sau khi gã trai, đóng cửa nhà vệ sinh phía sau lực. Online nhìn xe buýt rồi ngó cái vali, rồi lại nhìn xe buýt và cái vali một lần nữa. Thực ra nó có bánh xe, cụ nói với chính mình, và có một cái quay để kéo nữa. Và rồi online ngạc nhiên với chính mình khi ra một quyết định có thể gọi là đổi đời. Người lái xe buýt rất ân cần lịch sử. Bác giúp ông già với cái vali to tướng lên xe buýt. Ôn Len cảm ơn bác đã giúp đỡ và rút ví từ túi ở bên trong áo khoác. Người lái xe buýt tự hỏi liệu cậu già có thể đi đến tận Trennath? Trong khi Ôn Len tính tài sản đã giành dụng được 650 euro tiền giấy, Và vài đồng số nữa online nghĩ rằng Phải hết sức tiết kiệm Nên cụ lấy ra một tờ 50 rô và hỏi Anh nghĩ chừng này Thì đi được bao xa Người lái xe nói vui rằng Bác đã rất quen Với những người biết nơi họ muốn đến Nhưng không biết giá tiền Còn lần này Thì ngược lại Rồi Bác nhìn vào bản giá và trả lời rằng Với 48 rô. Cụ có thể đi xoay bít đến Gaspiring. Cụ online nghĩ thế cũng ổn. Cụ lấy giác của mình và hai rô thừa. Ngựa lái xe đã đưa chiếc vali ăn cắp vào khu vực hành lý phía sau ghế lái xe. Trong khi cụ online ngồi xuống ghế đầu tiên bên tay phải. Từ đó cụ có thể nhìn xuyên qua cửa sổ phòng chờ của trung tâm du lịch. Cánh cửa nhà vệ sinh vẫn còn đóng kín khi bác Tài nhấn ga cho xe lăn bánh. Online mông gã thanh niên có một khoảnh khắc chế giễu ở trong đó. Thâm tâm cụ biết nỗi thất vọng đang chờ gã. Chiều nay xe bus đi Trenas không đông khách. Trên ghế sau có một phụ nữ trung niên đi từ Glenn. Gưới giữa là một bà mẹ trẻ đã chật giật lên từ sonbiga với hai đứa con. Một đứa còn trong xe đẩy và ngay hàng kế đầu là một cụ rất già lên từ Mamkobin. Ông cụ đó đang ngồi tự hỏi tại sao mình lại đánh cắp chiếc vali lớn màu xám có bún bánh. Có lẽ gì cụ có thể làm được. Và vì chủ nó là một gã thô tục Hay gì cái vali có thể chứa một đôi giày Thậm chí là cả một chiếc mũ nữa Hoặc vì cụ không có gì để mất Không, online không thể nói lý do Tại sao cụ đã làm thế? Khi sống quá thời gian của tạo quá Thì được phép thích gì làm nấy Cụ nghĩ và thư giãn trong chiếc ghế đồng hồ điểm 3 giờ và xe buýt đã đi qua đập giòn online để ý cho đến lúc này cụ Hải Long với mọi chuyện đã diễn ra sau đó cụ nhắm mắt lại làm một giấc ngủ trưa vào lúc đó sơ Alice gõ cửa phòng 1 ở nhà già huyện Mam cop gõ cửa lần nữa rồi lần nữa Giờ này đừng có gây rối nữa của online, thị trưởng và tất cả mọi người đến rồi. Cụ có nghe thấy không đấy? Cụ không ôm lấy chai rượu nữa chứ online? Cụ ra ngay lập tức, online, online. Cùng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh duy nhất còn dùng được trong trung tâm du lịch bật mở. Gã thanh niên vừa xả xong cú đúc bước ra. Gã bước dài bước ra giữa phòng chờ Vừa đi Vừa thắt chặt thắt lưng bằng một tay Và lấy tay kia cào cào tóc Rồi gã dừng lại Nhìn chăm chăm vào Hai băng ghế trống rỗng Nhìn hết từ phải sang trái Miệng sóng lên Mẹ kiếp quỷ tha ma bắt Trời đánh thánh vật Hết cả từ Gã ngừng lại Rồi gạo tiếp Lão già chết tiệt, đồ khốn kiếp, đừng để tao tốm được đây. Trường 3 Thứ 2 Ngày 2 tháng 5 Năm 2005 Ngay sau 3 giờ chiều ngày 2 tháng 5 Sự yên bình của Mamp Coping Bị xáo trộn mất vài giây sơ Alice ở nhà già Từ tức giận chuyển thành lo lắng Lôi chiếc chìa khóa chính của mình ra Vì cụ online chẳng làm gì Để xóa lối đào tậu của mình Nó sờ sờ ra rằng Nhân vật chính của buổi sinh nhật Đã trèo ra qua cửa sổ Theo các dấu dết để lại, rõ ràng cụ đã đứng một lúc dẫm nát cả đám qua băng xê rồi biến mất. Ở cương vị của mình, Ngài thị trưởng cảm thấy mình phải ra lệnh. Ngài chỉ thị cho nhân viên chia thành từng nhóm hai người một để tìm kiếm. Chắc chắn cụ online không đi đâu xa được và các nhóm nên tập trung vào các vùng lân cận. Một nhóm được phái đến công viên Một vào cửa hàng rượu quốc doanh Nơi mà sơ Alice biết cụ online đôi khi mọi đến Một nhóm đến những cửa hàng khác trên đường phố chính Và một nhóm lên trung tâm cộng đồng ở trên đồi Còn đích thân ngài thị trưởng sẽ ở lại nhà già Để canh chừng các cụ còn chưa mất tích Và suy nghĩ về động thái tiếp theo Và Ngài cũng nói với các nhân viên tìm kiếm của mình rằng họ nên kính đáo một chút, không việc gì mà phải làm ẩm ý lên về việc này. Trong lúc nhầm lẫn, thị trưởng quên bén rằng một trong các nhóm tìm kiếm Ngài đã gửi đi có một phóng viên và người nhiếp ảnh của tờ báo địa phương. Trung tâm du lịch không nằm trong khu vực tìm kiếm chính của Ngài thị trưởng, Tuy nhiên ở đó có một nhóm lẽ là một gã thanh niên rất tức giận người gầ má tóc dài vàng que dài nhờn bóng bộ rau lló chởm mặc áo khoác bò với dòng chữ na ở ở lưng đã xột xảo tất cả các gốc của trạm xe gì chẳng có dấu dết của ông cụ hay là chiếc qua gã trai quyết định đi tới chỗ người đàn ông nhỏ con ở phía sau cửa sổ bán vé duy nhất đang mở để hỏi thông tin xem Của già có thể đi đâu Người đàn ông nhỏ con Chắc phải chẳng ngấy công việc của mình Nhưng mà vẫn có niềm tự hào Nghề nghiệp Vì vậy Anh ta giải thích cho gã thanh niên to mồm kia rằng Sự báo mật cho hành khách Tại trạm xoay bít đó Là không thể thỏa hiệp Nhấn mạnh thêm là Dù trong trường hợp nào Anh ta cũng không cung cấp Bất kỳ thông tin nào Thuộc kiểu tin đó mà Gã muốn có Gã thanh niên đứng lại một lúc Dường như để Dịch những gì người đàn ông nhỏ con nói ra ngôn ngữ đơn giản Sau đó Gã bước sang trái 5 m Đến cánh cửa văn phòng dung Không được chắc chắn cho lắm Gã không thèm bận tâm Kiểm tra xem nó đã bị khóa thấy vào đó Gã lùi lại một bước Dơ chân phải đi ủng đá vào cửa Khiến cho các mảnh dụng bay tứ tung Người đàn ông nhỏ con còn chưa kịp Nhớ chiếc điện thoại đang nắm ở trong tay để kêu cứu ấy Thì đã thấy mình lơ lửng trong không khí trước mặt gã thanh niên Gã sách cả người anh ta lên Mỗi tay tấm chắc một tay Tào đết biệt Bảo mực là cái chết tiệt gì Nhưng tao là một con quỷ Có thể bắt cóc mở miệng được Gã bảo người đàn ông nhỏ con Trước khi thả anh ta Đánh phịch xuống chiếc xoay kiểu giang phòng Rồi gã giải thích những gì mình định làm Bằng búa và móng tay Với bộ phận sinh dục của người đàn ông nhỏ con Nếu anh ta không theo ý gã Mô tả sống động đến nỗi Người đàn ông nhỏ con ngay lập tức quyết định Nói hết những gì mình biết Cụ thể là Ông lão được hỏi Có lẽ Đã lấy xe buýt đi trên NAS Còn chuyện Ông lão đã lấy chiếc vali Thì người đàn ông nhỏ con không dám chắc Vì anh ta không phải là Loại gián điệp Theo dõi du khách Rồi người đàn ông nhỏ con ngừng lại Để xem gã kia đã hài lòng Với những gì mình nói chưa Và ngay lập tức Anh ta thấy tốt nhất là cung cấp thêm thông tin Vì vậy Anh ta cho biết rằng Hành trình giữa Mam Coping Và Trenas Có 12 điểm dừng xe buýt Và tất nhiên Ông cụ có thể xuống xe tại bất kỳ điểm nào Chỉ có người lái xe buýt Mới biết điều đó Và theo lịch trình Ông ta sẽ trở lại mập khổ biên vào 19h10 phút tối này khi xe bít quay về Plan Giờ thì gã trai ngồi xuống bên cạnh người đàn ông nhỏ con, đàn khiếp đảm với đôi tai đào nhất. Phải nghĩ xem, gã nói. Thế là gã suy nghĩ. Gã nghĩ chắc chắn mình có thể ép người đàn ông nhỏ con phun ra số điện thoại di động của tài xế xoay bít. Rồi gọi cho tài xế nói rằng Chiếc vali của lão già là đồ ăn cắp Nhưng sau đó tất nhiên Có nguy cơ rằng Tài xế xe bus Sẽ báo cảnh sát và gã không muốn điều đó Thêm nữa Có lẽ nó cũng không quá khẩn cấp Bởi vì Lão già có vẻ đến tuổi châu trời rồi Bây giờ lại cổng thêm một cái vali Lão sẽ phải bắt xe bus Xe lửa hoặc tắt gì nếu muốn đi tiếp từ ga trên bởi vậy lão sẽ để lại dấu dết phía sau và sẽ luôn luôn có ai đó bị sách tay treo lũng lặng sẵn sàng khai ra lão già vừa định đi đâu